truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện .chấm quy quy chương 65 mươi lăm suy đoán trong một quán rượu nhỏ còn chưa mở cửa ở thành phố đà lạt các cửa sổ đều đóng chặt những ngọn đèn vàng cổ kỹ khiến cho cả quán bị phủ một màu vàng vàng cũ cũ Không ngờ cô lại là phụ nữ Một vài người ngồi vây quanh Chiếc bàn ở trong góc vừa lên tiếng Là gã rau quai nón Đối diện gã, chính là kỵ lương Đang cầm khăn mặt Lau vết máu dính trên mặt Trên mũi vẫn còn đang nhét giải ngăn Không cho máu chạy ra ngoài Miệng vết thương trên mũi cũng đã được xử lý qua loa. Phụ nữ thì sao? Anh có thương phụ nữ à? Khóe miệng kỹ lương hơi nhếch lên Mẹ anh không phải là phụ nữ à? Giọng nói vừa cất lên, đầy vẻ lưu manh, khiến cho mấy tên đàn ông ngồi cùng bàn cũng không khỏi nhớ mày. Hừ! Kỳ lương hừ một tiếng, sau đó tay đưa về phía gã rau quai nón đòi thuốc. Có thuốc không? Cho tôi một điếu, đậu chết mất. Gã rau quai nón ném cho cô một điếu thuốc. Kỳ lương vội bàn chăm, sau đó rít liên tục vài hơi dài, rồi lại thở ra một hơi thật dài. Cô tên dị gà rau cũng tự chấm thuốc cho mình ngậm bên miệng hỏi kỳ lương Tay Lan Kỳ lương thuận miệng nói ra một cái tên Mà người bạn xứ hay dùng Sụp xịt mũi rồi nhếch miệng Ra vẻ đau không chịu được gà rau nhìn cô như vậy Cũng nghĩ đến việc vừa rồi Liền dơ tay fuji Fujisawa Nghe nhất á Kỳ lương nhớ mày hơi bất ngờ Tiếng trùng của gà rau rất chuẩn Thậm chí còn chuẩn hơn một số người Trung Quốc ở địa phương Gà râu không trả lời câu hỏi của cô Chỉ cười cười gạt tàn thuốc Sao vừa rồi lại có can đảm muốn xuống tay với tên cảnh sát kỳ Không sợ gặp rắc rối à Hai ngón tay của kỳ lương kẹp điếu thuốc Hít một hơi rồi nheo mắt Chầm rãi phun khói Nhìn các thuốc thuốc của cô là biết Không phải tay vừa Sợ gì? Không phải là không có chuyện gì đấy à? Gã râu sai người lấy chai rượu tay và mấy cái lây lại rót cho cô một ly. Đã từng nghe đến hoàng quân chưa? Kỳ lương nhận chiếc ly hắn đưa, uống hết một hơi, giấu đi sự kinh ngạc ở trong mắt. Đồ cảnh sát bí mật của thiên hoàng Nhật Bản, cũng có thể nói là độ quân riêng của thiên hoàng. Nhưng mà không phải chỉ có trong giả sử thôi sao Nghe nói vậy Uchide trầm giọng cười ha, ha. Đúng Chị trong giả sử mới có Hoàng quân Có thể nói là trò thủ đắc lực nhất của thiên hoàng Khi Nhật Bản gặp nội loạn Họ giúp trấn áp không ít những cuộc cách mạng trong nước Ngầm triệt hạ một số thành phần Chống lại sự thống trị của thiên hoàng Sau khi dẹp được nội chiến, tác dụng của bọn họ cũng càng ngày càng nhỏ. Dân dân bọn họ liền mở rộng khu vực quản lý của mình, từ Nhật Bản đã lan rộng sang toàn bộ châu Á, kích động thúc đẩy sự nổi loạn của các phần tự ở khu vực Đông Nam Á và một vài nơi xung quanh biên giới Trung Quốc tạo ra sự hỗn loạn tại các quốc gia này. Mấy năm qua, tuy Trung Quốc và Nhật Bản đều có bước tiến lớn trong mọi phương diện hợp tác, nhưng mà sự mâu thuẫn kéo dài mấy chục năm giữa hai dân tộc không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Nhất là những năm gần đây, Trung Quốc phát triển kinh tế và quân sự một cách nhanh chóng, giống như một con sư tử mạnh mẽ thất tỉnh gạt đi trạng thái yếu đuối ở Đông Nam Á ngày xưa, dần dần trở thành con dê đầu đàn của Đông Á. Việc này đương nhiên sẽ khiến một số phe phái của Nhật Bản không vừa mắt. Cho nên Thiên Hoàng đã bí mật ra lệnh cho đám hoàng quân Lại một lần nữa kích động nội loạn tại Trung Quốc Mấy gã chủ doanh nghiệp kia chỉ toàn là lũ quỷ hút máu chết tiệt Chỉ lương hớp một ngầm rượu Khó nén được sự phẫn nộ ở trong giọng nói của mình Người đàn ông của tôi cũng làm trong doanh nghiệp nước ngoài Cô lại muốn tiếp một hơi nữa Cuối cùng vì vất vả quá độ mà đột tử hạ Phủ ở nơi khác Không hiểu vì sao bỗng nhiên thắt xì một cái Kết quả là mấy tay nước ngoài đó không chịu trách nhiệm Còn hối lộ cảnh sát Tôi chỉ là dân thường Làm sao giống có thể đấu lại được bọn họ <cười> Cuối cùng Cũng chỉ mang quà vào thân Cô cười cười dịu cợt Phải cho đám người chấp phát kia biết Chúng ta không nói đùa Sự công bằng có tồn tại hay không Thì phải do chúng ta tự đổ tràn lấy Gã nâng ly về phía cô Vì tự do Chiến tranh đến cùng Kỳ lương cùng ly với gã Sau đó uống cạn một hơi hôm khác Chúng ta sẽ nói tiếp Uchiye đặt ly xuống Sau đó đứng dậy rơi khỏi quán rượu Qua cửa sau Phía sau quán rượu Là vùng đất giải phóng cũ Có cấu tạo phức tạp Đường, hầm đều đã bị thay đổi Sau khi Uchide rời đi, Kỳ Lương dùng phương pháp thô tục nhất là móc đi tiểu để rời khỏi bàn nhậu. Bám sau đuôi hắn đi từ cửa sau ra ngoài, theo sát hắn qua mấy con đường lặng nhằn kia. Uchide là một kẻ có tính cảnh giác rất cao. Mấy lần cô suýt bị gã phát hiện, may mà cô trốn kịp. Ánh sáng trong con đường nhỏ không rõ ràng. Thấy Uchide dừng lại, Kỳ Lương vàng nắp vào mé tường. Thì vừa ló đầu ra, cô nhìn thấy Uchiye rẽ vào một góc ngoặt. Vòng vòng vèo vèo một lúc nữa, cuối cùng gã đi vào một tòa nhà. Kỳ lương nắp ở bên ngoài một lúc lâu, xác nhận đối phương không đi ra nữa, mới yên lặng rời đi. Để tránh ánh mắt của kẻ xấu, kỳ lương lại tiếp tục đi lẫn và đáng người biểu tình suốt cả buổi. Sau khi trời dần tối, cô mới lén lút quay về biệt thự Vừa về đến biệt thự bước vào trong phòng khách, cô đã nghe thấy giọng hạ vũ. Cô liếc vào trong, thấy anh đang đi đi lại lại trong phòng khách. Hai tay chống nạnh sắc mặt rất khó coi. Tiểu bạch và hát tử ngoan ngoãn đứng bên cạnh cúi đầu. Người đâu? Tôi bảo các cậu đi tìm, kết quả đâu? Giọng hà vũ không lớn, nhưng lại khiến cho người khác cảm nhận được anh đang tức giận. Sự phẫn nộ đã đang tới cảnh giới cao nhất, không phải gào thét, không phải to giọng mắng mỏ, mà là vô thanh, thắng hữu thanh. Có nghĩa, Im lặng còn hơn nhiều lời Xem Chúng tôi đã tìm rồi mà Tiểu bạch ấm ức đáp lại Vừa nghe thấy kỹ lương một mình mạo hiểm đi Bọn họ đã vội vàng chạy đi tìm Nhưng thành phố S Nói lớn không lớn Mà nó nhỏ không nhỏ Hơn nữa lúc đó mọi người đang biểu tình Chỗ nào cũng toàn là người Tìm một người trong tình huống hỗn loạn như vậy Thật sự rất khó khăn Đúng thế đúng thế Hát tử đứng bên cạnh phù hòa Nhưng vừa bị hạ vũ trần mắt nhìn Dòng điệu đã mềm nhũn xuống Vội vàng sửa lại Nói Không đúng Không đúng Tìm tiếp cho tôi Không thấy người Thì điều thêm người Tới đây tìm tiếp tục tiền bạc nhìn hạ vũ chầm chầm Cuối cùng thốt lên sếp Anh bị ngốc à Điều thêm người tới đây Đây đâu phải là tác phong của hạ vũ Nhiệm vụ ở đây không khó Hôm nay hẳn và Hắc tử Cũng đã tấm được một gã Người gây rối ném vào trại tạm giam Chờ khi lôi cổ được con cá lớn Rồi sẽ tấn sổ cả thể Hà Phụ cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà Anh xoa xoa mặt Vừa để nói gì thì khóe mắt bất chợt Nhìn thấy bóng người đang đứng ngoài cửa Bị phát hiện Kỵ Lương gãy đầu đi vào phòng Há tôi về rồi đây Kỵ Lương May mà chị đã về Tiểu Bạch như nhìn thấy vị cứu tinh Hai mắt sáng lên nhìn cô Nếu mà chị không về chúng tôi, <cười> chúng tôi sẽ bị cái người nhà của chị dùng mắt giết chết sau đó hành hạ sát cho hạ giận quá. Tiểu bạch vừa thao thao bất tuyệt, vừa làm ra dáng vẻ con dâu nhỏ hoảng sợ. Nếu trên tài hẳn mà có thêm một chiếc khăn tay thì càng hoàn hảo hơn rồi. cái lương liếc nhìn cái người họ hạ nào đó mặt vẫn đen thui, đang đứng ở bên cạnh, giả vờ hắn dòng. <cười> Việc đó... Không phải tôi không sao đây sao Bình tĩnh bình tĩnh nào Vừa dứt lời cô đã nhận được một ánh mắt lạnh lồn bắn tới Khiến cho cô suýt ngẹn lời Thật khủng bố mà Cô còn như có thể hiểu được Cảm nhận của đám tiểu bạch rồi Này nếu chị đã về rồi Thì tôi với hát tử đi trước đây Hai người cứ từ từ nói chuyện nha Trước giờ tiểu bạch luôn là người rất biết chuyện Tình hình tiếp theo, hai người bọn họ không nên ở lại thì tốt hơn. tránh tài bay và gió, bà mười sáu kế chạy là thượng sắc. Này, chờ đã, móng hút của Kỵ lương vương tay, nắm lấy tay hắn, không cho hắn rời đi như vậy. Đù à, vì đại gia kia đang nổi giận lôi đình, cô đâu có muốn một mình ở lại đối mặt với ngọn băng hỏa sơn kia. Tôi vừa lấy được một chút tin tức, các cậu cũng ở lại bàn bạc đi là đây. Kỵ lương vừa nói xong, cánh tay đã rơi vào bàn tay của Hà Vũ, bị anh lôi đến salon. Sau đó cô nhìn thấy anh lấy từ trong túi quần áo ra một hòm thuốc, thuần thục lấy bong và cồn ra. Đợi đợi đợi đợi đã. Kỵ lương đưa tay lên che mũi. Việc này để để để Tiểu Bạch làm đi, không phải cậu ta là bác sĩ sao? Hạ vũ trừng mắt lương có một cái cuối cùng vẫn đưa thứ gì đó trong tay cho Tiểu Bạch để hắn tiếp nhận nhiệm vụ xử lý vết thương trên mũi cho kỳ lương. Con tiền mơm nói, nhẹ tay một chút đó. Thì Tiểu Bạch tiếp nhận hai thứ kia, hắn chợt cảm thấy như gánh trên vai một trọng trách. Hắn cẩn thận lột miếng băng ở trên mũi kỳ lương ra. Á, lúc ấy kỳ lương chỉ xử lý quả loa cầm máu cho vết thương. Nhưng miếng băng dính ở trên miệng vết thương Cả một ngày, máu đã ngừng chảy. Miếng băng dính vào mặt càng lúc càng chắc hơn. Giờ bị tiểu bạch kéo ra, cũng kéo vào miệng vết thương. Cảm giác như kéo cả da, cả thịt ra cùng lúc, khiến cho cô không nhìn được. Hít một hơi lạnh rồi la hét ẩm ủy kêu đau. Cô vừa kêu lên, thì hạ vũ đứng ở bên cạnh cũng lập tức lành giọng ra lệnh cho tiểu bạch nhẹ tay hơn. Tiểu bạch chỉ đành khóc thầm. Phải nhẹ tay như thế nào nữa đây? Miếng băng dính chặt vào da như vậy dù hắn có nhẹ tay đến mức nào cũng sẽ động đến miệng vết thương đại gia nhà anh nếu đau lòng thì tự tới mà làm tiếc là mấy lời này của hắn không dám nói thành lời con mẹ nó cậu nhẹ tay một chút đi nhìn vết thương trên mũi kỵ lương lại chảy máu trắng toát mồ hôi hạ phụ không nhìn được rồi lại nhắc tiếp nhẹ tay đi nha chờ mẹ nó. Ông đây đã nhẹ thấy lắm rồi Tiểu phạch phát khỏa Gã này không phải từ trước đến giờ đều nổi tiếng Là mặt lạnh hay sao Sao giờ là giống như mẹ già lắm mờm vậy Rốt cuộc anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ đây Nghĩ Lúc bác sĩ đang chữa bệnh Kỳ nhất là có người đứng bên cạnh nói ầm mỉ Hắn trực tiếp dùng thân phần của mình Để trứng áp anh Anh cứ đứng cạnh nói này nữa kìa Tôi phân tâm không cẩn thận lại lệch tay Kết quả là vừa làm đau quái Lại vừa khiến cho anh đau lòng đấy không phải là tự ngược thế sao? Tuần sau một chàng dài, hắn vừa lòng nhìn Hà Vũ ngậm miệng, tay mới tiếp tục xử lý vết thương cho Kỷ Lương. Làm thế này, tại hắn cầm cồn chuẩn bị đổ vào vết thương của Kỷ Lương để diệt khuẩn. Đổ cồn vào sẽ hơi đau, gây tiêu đận một chút. Sau khi nhanh chóng xử sạch vết thương, Tiểu Bạch nhìn mũi cô nói: "May mà không đụng gãy mũi chị, nếu không người nào đó sẽ bốc quả thật mất." Người đàn ông đang chiêu thật đáng sợ. Vì sao à Cứ nhìn hình mẫu như đồng chí Hà Vũ là biết ngay. Kẻ lương trừng mắt lườm hắn một cái, để cho hắn đừng nói lên tin nữa. Mao mao sự lý tốt vết thường cho cô.